Chắc hẳn là trong khoảng thời gian này, quý vị đều rất bận rộn và tức bật để chuẩn bị cho năm mới. Và thuốc quân nghĩ rằng một bộ truyện hay, một bộ truyện hấp dẫn sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư tái cho tâm hồn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những tin tiếp vô cùng hấp dẫn, những bí mật, kinh hoàng sẽ được hé lộ trong tập truyện cuối cùng của bộ truyện Cuộc tình mập mờ được viết bởi tác giả Huyền Kha. Trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay,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 Bà Trương nhớ mày dòng pha chút, bực bội. <cười> đầu năm mới thì có việc gì chứ? Chắc lại ham chờ ở đầu đó, chứ phải dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn đấy. Một nghiêng nghe mà lòng nặng triểu, nhưng gương mặt thì vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cô không đáp, chỉ cúi xuống, dọn dẹp mới bừa bộn trên bàn bếp. Động tác của cô nhanh nhẹn, thuận thuộc, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác mơ hồ. Ánh mắt bà Trương như vẫn dọi theo cô, vừa quan sát vừa tiếp tục. Tuần trước ta có ghé qua căn hộ của hai đứa, không ghét gì ủ chuột luôn ấy. Ta phải mất gần 2 tiếng mới dọn xong hết, còn đi vắng chắc không biết đâu. Dạ, con về phòng trọ bên kia ở ít hôn, tại vì cuối năm hơi bận công việc. một Miên trả lời. Thế sao? Ta vào phòng chẳng thấy chút đồ đạc nào của con. Cứ nghĩ con đang giận dỗi dị, vĩ kỳ cho nên bỏ nhà đi rủi chứ. Dạ, bọn con... Lời cô chưa nói hết thì dòng vĩ kỳ từ phía sau đã vang lên, nhanh chóng cắt ngang. Mẹ và em đang nấu gì đấy Bà Trương quay lại hút hoảng khi thấy gương mặt của con trai. Ôi trời, mặt con sao vậy? Đánh nhau hả? Sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Đầu năm mới đã đen đuổi thế này rồi. Con không sao? Còn đâu mặt mũi nữa chứ? Con vẫn bình thường đấy thôi, mẹ đừng có làm quá lên. Bà không nói nụi con trai liền đưa mắt sang nhìn một miên giọng nói rất nhẹ nhàng như lại sâu cây. Con để ý thêm cả nhà bác con cũng biết đấy. Mỗi một mình nó thôi nó mà làm sao chắc bác không sống nổi mất. Nói rồi bà lại nhìn sang vĩ kỳ. Ngày mai nhất định mẹ phải lên chùa để xin bình an cho con. Nhà mình đang ở hiền lành mà sao cứ gặp phải mấy chuyện không đâu. Một miên không nói gì Gật đầu rồi lại tiếp tục công việc Còn đang gian dở không muốn bận tâm Vĩ Kỳ thấy như vậy từ từ vào bếp Rồi tự nhiên nhất có thể Để làm cho Cô vẫn không ngừng tay Như thế bận biểu để không phải thêm phần khó xử Khi ở trong không gian ấy Sau khi mọi thứ đã được bày biển gọn gàng lên bàn Bà Trương mới lên tầng Gọi ông Trương xuống Trong khi đó Mộc miên và Vĩ Kỳ Ngồi im lặng nơi sofa Khoảng cách giữa họ như một bức tường vô hình Mặc dù anh đang ngồi gần cô Như không khí giữa hai người, lại căng thẳng tới mức không ai dám phá vỡ. Vĩ kỳ chăm chú nhìn cô, ánh mắt không rời, như một miên, dường như không hề để ý. Cô chỉ mãi lo chơi đùa với chú mèo già, đang quấn quyết quanh người. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xì của nó, như thể tìm cách làm dịu đi sự khó xử trong lòng. Cuối cùng không chịu nổi, sự im lặng ngột ngạc, vĩ kỳ lên tiếng. Dòng anh vang lên như muốn cắt đứt Không gian tĩnh mệt ấy Mộc miên, tối nay sinh nhật anh Mộc miên ngẩn người Ngước lên nhìn anh Anh tổ chức ở đâu Em sẽ đến chứ Cũng chưa chắc Anh sẽ gửi địa chỉ Tối nay anh sẽ giới thiệu em với tất cả những người quen biết Lời anh nói vẫn đang lửng lơ Trong không khí Thì bất ngờ bị dòng nói của ông Trương Từ trên lầu cắt ngang Dòng ông vang lên một cách nghiêm nghị Miệng đến rồi hả con Cô vội vàng đứng dậy Lịch sự cuối chào ông Trương Dạ vâng, con chào bác Ông Trương dù đã ngoài 55 Nhưng dáng vẻ rất phong độ Và trẻ trung Những bước đi của ông chậm rãi Nhưng vững vạn Như thầy không muốn bỏ qua bất cứ điều gì Khi ánh mắt của ông dừng lại trên một miên Không một chút chú ý tới những người khác Vẻ mặt trở nên mềm mỏng Như đang dần chìm vào ký ức nào đó Ngồi đi, không phải khát sáo như vậy đâu. Dạ, bác vẫn khỏe chứ. Ông Trương bước tới gần đưa tay lên vỗ nhẹ vai cô, một cử chỉ đầy thân mật nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề. Cô hơi lùi người lại để tránh sự đụng chạm không cần thiết. Ta vẫn ổn hết, còn con. Con vẫn khỏe. Ông Trương nhìn cô, đôi mắt vẫn có muốn rời khỏi như đang tìm kiếm bóng dáng của đó trong cô. Bóng dáng của người mẹ đã mất từ rất lâu Không gian trở nên yên tĩnh Dường như cả căn phòng này Chỉ còn lại sự hiện diện của ông Và một miên Bà Trương cuối cùng cũng không chịu nổi Dòng bà vang lên các đứt sự im lặng ngột ngạc ấy Nè Ông còn biết đến con trai mình không vậy Ông Trương đưa mắt nhìn sang Vĩ Kỳ Nó có thèm chào tôi lấy một tiếng đâu chứ Vĩ Kỳ ngước lên nhìn ông Dòng anh lành nhạt Con chào bố ông Trương câu mày khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt con trai mà anhh sao thế bao nhiêu tuổi rồi mà còn để như thế còn ra cái thể thống gì nữa đây có sao đâu con ổn rồi định cái mặt ấy đi gặp khách hàng đối tác sao công việc chứ không phải trò đùa đâu bà Trương không kiềm chế được lên tiếng ngăn cản dòng bà lo lắng ông này còn nó nói thế rồi ông còn trách mắn nó làm gì tại bà hết Bà cứ chịu chuộng nó Nên giờ nó coi bố mẹ mình ra cái gì nữa đâu chứ Thôi thôi Con hư tại mẹ là tôi hết được chưa Ông trường như không muốn nghe thêm Nhìn sang một miên Giọng ông trở nên dịu dàng trở lại mày còn có cái miếng ở bên cạnh anh đấy Không thì Ông vỗ nhà vào vai cô một lần nữa Rồi vuốt nhà Một miên đứng lặng không nói gì Chỉ khẽ gợt đồ Cảm nhận sự gần gũi quá mức Trong từng cử chỉ của ông ta Nhìn vào bàn ăn đã đầy đủ, ông lại lên tiếng Thôi vào ăn cơm đi, ngồi hết cả bây giờ Trên bàn ăn không khí căng thẳng Thức ăn vẫn nóng hổi, được bài trí tinh tế Nhưng từng món dường như chẳng thể xua tan được sự im lặng, đang bùa vây Ông Trương dù đã không còn trẻ trung Nhưng vẫn giữ vẻ phong độ, liên tục nhìn sang một miên Đôi mắt như không muốn rời khỏi cô Rồi gắp thức ăn cho cô một cách chậm chú Không hề nhìn tới bà Trương hay Vĩ Kỳ cử chỉ này khiến Mộc Miên cảm thấy ái ngại Nhưng cô chỉ biết im lặng Không dám phản ứng Bà Trương ngồi đối diện Ánh mắt không ngừng đảo quanh bạn Từ món ăn sang ba người trước mặt Cảm giác chán ngán toát ra Từ từng cái thở dài của bà Mỗi lần bà nhìn chồng Là như muốn nói gì đó Nhưng lại thôi Bữa cơm ngoài trừ mấy lời chúc Cho ngày sinh nhật của Vĩ Kỳ Chuyện làm ăn của nhà họ Trương ra Thì hầu như không ai đề cập tới những chuyện khác Đột nhiên, ông Trường lên tiếng Cuối tuần sau, My đến chơi tiếp nha con Lời mời của ông khiến một My hơi bất ngờ Cô ngẩn lên, không biết phải làm sao Dạ, con cũng chưa biết thế nào Mà có dịp gì vậy ạ Là sinh nhật của ta Lâu lắm rồi mới về thành phố Nên muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ Mời mọi người đến chơi Con nhất định không thể thiếu đầu đấy Câu nói còn vừa dứt Bà Trương liền cắt ngăn Dòng bà cứng rắn có chút không hài lòng Có thấy ông nói gì với tôi đâu Thì tôi nói rồi đấy Phải đợi đông đủ người thân tôi mới nói Một miên bắt đầu cảm thấy bức rứt Khi ngồi trong bầu không khí này Những câu nói không mấy dễ chịu Cứ tiếp tục dồi thẳng vào tay Cuối cùng cô mở miệng Dạ con con có chuyện muốn nói với hai bác Cả bà ngăn như lắng lại Mở mắt điều dồn về phía cô. Ông Trương nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì từ phía cô. "Chuyện gì con cứ thoải mái đi. Con và anh Vĩ Kỳ, bọn con." Mục Miên Định tiếp tục, nhưng chưa kịp nói hết thì Vĩ Kỳ như một vắng xa tự nhiên đã cắt lời cô. "Con và Miên đang định đi du lịch vào tuần sau. Nhưng giờ bố nói tổ chức sinh nhật" Nên chắc mình phải dời ngày đúng không em? Câu nói của Vĩ Kỳ như một cách để ngăn chặn mọi thứ. Như thầy anh không muốn để cô phải tiếp tục nói thêm. Một miên nhìn anh, trong lòng không khỏi ngủng ngang. Nhưng chỉ biết im lặng, cảm giác khó chịu đè nặng trong lộng ngược. Sau bữa ăn, không khí trong căn nhà trở nên yên tĩnh. Cảnh tượng lúc nãy trong bữa ăn lại ùa về trong tâm trí cô. Và cô không thể kiềm chế được nữa. Lên tiếng. sau lúc nãy lại ngắt lời của em? Chuyện của chúng ta phải nói rõ ràng với hai bác Tránh hiểu nhầm sau này Em vội đến như vậy sao Mộc miên không nhìn được Ánh mắt hiền lên vẻ kiền quyết Chỉ là em không muốn dây dưa Với anh thêm một chút nào nữa Hay là muốn sớm công cài với Hiểu Minh Anh cứ thế này Em e rằng sẽ không nói chuyện được Cùng anh thêm lần nào nữa đâu Vĩ Kỳ rút điện thoại ra Không ngừng đưa đến trước mặt anh Trên màn hình là một bức ảnh Anh hỏi Giọng rất điềm nhiên Đừng nói đây không phải em Tấm ảnh không có toàn bộ khuôn mặt Chỉ chụp phần cầm Cổ và xương quai xanh Của một người con gái Tuy không rõ Nhưng với nốt rùi đỏ đặc trưng Bất kỳ ai quen biết Mộc Miên Cũng sẽ nhận ra đó là cô Cảm giác bất ngờ thoáng qua Nhưng Mộc Miên không hề hoảng hút Cô chạm nhà vào điện thoại Kéo hình ảnh và nhận ra hình ảnh Được đăng trên trang cá nhân của Hiểu Minh Chỉ mới vài phút trước Không hề hoảng sợ hay lo lắng Một miên vẫn giữ được vẻ bình thản Cô ngỡn đầu lên Em có quyền tìm hạnh phúc mới của riêng mình Sau khi đã chia tay anh chứ Em đâu có bác cá hai tay Vĩ kỳ câu mày Giọng anh trở nên căng thẳng Như thế không chấp nhận lời đáp của cô Vừa từ quyết định chia tay Em đã có người mới Em nghĩ sao vậy hả một miên Em đâu cần phải bận tâm người khác nghĩ gì. Trong khi yêu em, anh vẫn lên giường với giai kỳ đấy. Anh không thử nghĩ đi. Em không hề lưu luyến gì về 5 năm qua hay sao. Anh lấy tư cách gì mà nói về quãng thời gian ấy. Anh biết rõ 5 năm qua chỉ có một mình em xây dựng cơ mà. Là bởi vì em đã yêu tôi đâu. Em chấp nhận làm người yêu tôi chỉ bởi vì sự thương hại và mặc cảm hối lỗi về chuyện của mẹ em gây ra cho gia đình tôi. Người em yêu là cậu ta kia mà. Một câu nói như cây búa tá Dán lên đầu cô, choáng ván Cô biết rằng Lời anh nói không sai Năm ấy cô đồng ý với anh Chỉ vì muốn bù đáp lại sai lầm của mẹ Nhưng ít ra Trong lòng cô luôn có sự chân thành Và mong đợi trong mối quan hệ ấy suốt 5 năm Một miên nắm chặt tay Mạnh mẽ nói Đúng thế, nhưng chỉ ít Em chưa từng lừa dối anh Và thâm tâm em luôn muốn cố gắng Giữa cuộc tình này Còn anh anh cũng đâu có tình cảm gì với em. Anh chỉ muốn giữ em bên mình, trong bóng tối, và nhất là để chứng tỏ anh không hề thua hiểu mình. Đúng chứ? Dì cơ, tôi thua cậu ta sao? Anh ta hỏi lại, như thế không tin vào tay mình khi nghe cô nói như thế. Cô không nói gì, chỉ dứt quá cực đầu xem như sự khẳng định chắc nịch thay cho lời nói. Không gian một lần nữa, rơi vào im lặng như khoảng không vô tận trong nỗi lòng mỗi người. Một niên lên tiếng như đã quá mệt mỏi. Anh còn nói gì nữa không? Không thì em về đây. Em còn có việc? Vĩ Kỳ đứng ở cửa sổ, cơ thể cứng trờ như chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ đang giày vò trong đậu. Ánh đèn mờ áo từ cầu thang chiếu lên khuôn mặt của anh, khiến những đường nét trở nên mơ hồ như đang hòa bình vào không gian yên lặng. Một toán bần tân, nhưng Vĩ Kỳ vẫn cất tiếng, giọng anh nhẹ, pha chút kiện quyết. Đợi một chút tôi đưa em về Không cần đâu, em có thể tự về Ngồi cùng tôi khó với em đến như vậy sao Một miền cảm thấy Một cơn sóng là dâng lên trong lòng Sự ngại ngùng và những cảm xúc chưa thể gọi tên Khiến cô không thể từ chối nữa Cô nhìn anh một lúc Rồi cúi đầu ngập ngừng một chút Cuối cùng mới lên tiếng Nhỏ giọng hỏi Vậy để em lên chào hai bác Không cần Phải để cho em giữ phép lịch sự với hai bác chứ Tụi nói không cần em ra xe trước đi. Để tôi lại đấy. Mộc miên chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lương anh khuất đi. Trong lòng chợt triệu nặng, cô không biết phải làm gì với những cảm xúc lạ lẫm này. Chỉ có thể lặng lẽ bước sang ngoài, để lại đằng sau một không gian vừa lành lẽo, vừa cô đơn. Vĩ Kỳ bước đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa, nhưng căn phòng trống rỗng, không có ai trong đó. Anh đứng lặng im một lúc, Mắt nhìn vào không gian yên tĩnh bên trong. Cảm giác như có điều gì đó đang chờ đợi. Anh khẽ thở dài rồi quyết định tiếp tục bước đi. Chầm chầm tiến qua thư vọng. Đột nhiên tiếng nói giận dữ của mẹ anh vàng lên. Ông bị điên sao? Ông có biết đó là ai không? Tôi nói mà bà nghe không rõ sao? Giọng ông Trương đáp lại cứng rắn nhưng lại pha chút lạ lụn không hề tỏ ra bừng tâm. Vĩ Kỳ ngưng bước, đôi tay căng ra. Nó là bạn gái của con trai ông đấy Mẹ nói Dòng bà nhỏ Nhưng đây chắc chắn Như muốn nhấn mạnh mỗi chữ Tôi không cần biết Ông Trương đáp Dòng điềm tĩnh tới mức lạnh lùng Tôi xin ông Tôi không làm được Ai cũng được Nhưng xin ông trừ nó ra Ông hàm muốn cả bạn gái của con trai Ông không sợ trời phạt ư Nếu ông muốn tôi có thể tìm cho ông Những cô gái khác đẹp hơn trẻ hơn Chưa dứt lời một cái bạc tay đã vang lên Mạnh mẽ và không chút ngại ngần Tiếng chát như xé toạt cả không gian Khiến vị kỳ cảm thấy như bị đánh thức Khỏi cơn mơ mà anh vẫn chưa hiểu rõ Nhưng tôi chỉ muốn một miên Mà bà đừng có vợ như mình là Bồ Tát Tính cách bà thế nào Tôi đi thẳng vào trong đấy Giọng ông Trương vang lên Rõ ràng và đầy quyền lực Khiến không khí càng thêm nặng nề Ông Trương lại tiếp tục Trước mặt tôi đừng có vợ vịt Hơn ai hết bà là người muốn chia rẽ chúng nó nhất Nào là xem như con gái Nào là không bận tâm quá khứ Bà diễn cho xuyên hạ xem sao Ông cầm miệng đi Ông thì biết cái gì cơ chứ Bà thôi đi Chuyện năm ấy bà đừng có làm gì tôi không biết Bà vừa nhận được tiền cho bố bà Bà vừa làm xấu mặt bạn thân bà Tôi biết bà tham độc tới mức nào Năm đó Chính bà là người đã xúi dục bọn nhỏ Về nhà sớm Nếu không thì mọi chuyện đâu có vỡ lỡ như thế Cả không gian nghiêm lặng Như bị đóng băng Vĩ Kỳ đứng đó không nhúc nhích Bỗng dưng mẹ anh bật lên một câu Dòng đầy oán hận Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết là mẹ con nhà nó Mẹ con nhà nó cho bố con nhà ông uống bùa mê thuốc lúa gì Sao bà cứ lãm nhảm mãi thế? Tóm lại là bà có làm hay không? Năm năm trước Từ tay tôi bỏ thuốc vào ly nước ấy Đưa bạn thân nhất của tôi lên giường với chồng mình Bây giờ ông lại bắt tôi Ép thuốc con gái của nó tiếp nữa Ông muốn tôi sống thế nào? Sống thế nào năm năm qua, tôi vẫn thấy bà ăn ngon mặt đẹp, sống tốt đấy thôi. Dòng ông Trương lành lùng không hề tỏ ra thương xót. Một thằng đàn ông thật biến thái. Lòng bà Trương nhét miệng một nụ cười chua xót, đắng cầy xuất hiện trong khuôn mặt. Tôi không làm được, còn vĩ kỳ, nó mà biết sẽ như thế nào. Tôi không nói, bà không nói thì ai biết, tôi xin ông đấy. Dòng bà Trương cất lên, yếu ớt, nhưng không thể chống cửa. Sống nốt lần này tôi sẽ lập dì chút Để lại quyền thừa kế tất cả tài sản cho nó luôn Tùy bà quyết định Lời của ông Trương Như một cú đánh thức Khiến cho bà Trương giật mình Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể Và bà biết Ông ta đã nắm được điểm yếu duy nhất của bà Thứ mà bà không thể từ bỏ Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng Không khí như đặc quánh Vị kỳ bước ra khỏi hành lang tầng 2 Từng bước chân vô hình Nhẹ nhàng và lặng lẽ Như thế anh chưa từng hiện diện ở đó Anh không một lần ngoái lại Chỉ biết lặng lẽ bước xuống cầu thang Từng bước nặng nề Không có chút cảm giác vững vàng Khi đến dưới chân cầu thang Anh dừng lại Nhìn thấy một miên đang đứng ở cửa Ánh sáng yếu ớt từ hành lang hát lên bóng cô Làm gương mặt cô như bị phủ một lớp sương mỡ Anh muốn nói gì đó Như là chẳng thể thốt ra Chỉ lặng lẽ đứng đó Đôi mắt mệt mỏi Trên xe không gian như trở nên ngột ngạt Cả hai người ngồi im lặng Không ai mở lời Một miên liếc nhìn vĩ kỵ Ánh mắt thoáng qua khuôn mặt anh Nơi không còn vẻ gì Của người đàn ông mạnh mẽ Tự tin như lúc nãy Anh giờ đây như một người xa lạ Lặng thinh, lạc lỏng Trong chính suy nghĩ của mình Cảm giác bước bối trong lòng Cả hai dân lên Như một sự căng thẳng không thể giải tỏa Một sự im lặng nặng nề tràn ngập trong không gian kín của chiếc xe. Vĩ Kỳ vẫn đâm chiêu về phía trước. Tay nắm chặt lấy vô lăng. Nhưng tầm trí anh lại như đang ở một nơi xa xăm. Cảm giác tội lỗi, đau đớn, nặng nề cứ vây quanh lấy anh như một linh hồn cua quạnh. Anh trộn nhìn một miên và nhớ lại những năm tháng đã qua. Anh đã tệ bạc và quá đáng thế nào với cô Chỉ vì tội ác tay trời của bố mẹ mình mà suốt năm năm qua, Mẹ cô bị vu oan là tiểu tam, còn cô thì bị mang tiếng xấu theo tiếng của mẹ. Cả bố mẹ anh và cả chính anh mới chính là những con người đáng bị nguyện rũa. Xe dừng lại trước con phố nhà một miên, không gian xung quanh lạnh lẽo và tỉnh mịch Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng phá vỡ. Bức tường im lặng, nhưng giọng nói của cô lại có phần hơi rung rảy khi lên tiếng. Anh... Sinh nhật tối nay... Tôi đã hủy rồi, em không cần phải bận tâm tới nó Con nói của cô chưa kịp dứt Vĩ kỳ đã vội vã cướp lời Dòng anh cứng rắn, lành lùng Tuần sau Em nhất định phải cùng tôi tới dự sinh nhật đấy Em không đến đâu, lúc nãy em đã nói rất rõ với anh Đó là lần cuối cùng Nếu em đến tôi sẽ đồng ý chia tay Không bao giờ làm phiền tới em nữa Một miên ngẩn người không thể tin vào những gì vừa nghe thấy Ánh mắt hoàng mang và khó hiểu nhìn anh, đôi môi mắt máy nhưng không biết phải nói sao. Anh nói sao cơ? Nhớ cho rõ, ngày ấy nhất định phải đến, còn không thì sau này em đừng hối hận. Cuối cùng cô thốt lên, anh đã quyết định trùi sao? Vị kỳ không đáp, chỉ lành lùng nói như thế không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Tôi chỉ nói một lần thôi. Em về đi, tôi còn có việc. Cô gật đầu bước xuống xe. Rồi đâm chiêu nhìn vào trong xe Khuôn mặt Vĩ Kỳ Nghiêng qua lớp kính Bơ vợ và thờ thẳng Cô nhìn chiếc xe lao vút đi Rút điện thoại ra viết ngắn gòn Mấy chữ rồi gửi đến cho vị Kỳ Chúc anh sinh nhật vui vẻ Cảm ơn vì những năm qua Một miên mệt mỏi trở về phòng Trong lòng chất chứa biết bao cảm xúc Hỗn độn Nặng nề như một đám mây Cô bước vào ánh mắt vô tình lướt qua Bóng dáng quen thuộc của Hiểu Minh Đang ngồi ở đó Trông như đã đợi cô từ lâu Ánh mắt của anh không khỏi Làm dịu đi chút phần nào Sự căng thẳng trong cô Cậu ở đây sao Hiệu Minh vận thế Với nụ cười ấm áp Anh ngưỡng lên nhìn cô Ánh mắt dịu dàng như muốn xua đi Mọi u ám trong tâm hồn Anh cười và trả lời giọng nói rất nhẹ Đầy sự tự tin Đàn ông trưởng thành Không ai ở nhà được lâu hết Bố mẹ cậu không nói gì sao Có, họ nói là đàn ông đã làm ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm với mọi thứ. Đó có phải là lần đầu của tớ mà cậu phải gánh trách nhiệm. Nhưng mà lại là lần đầu của tớ. Một miên lát đầu, cảm giác vừa ngường ngùng vừa vui vẻ, cô ngồi xuống cạnh anh hơi cúi đầu nhưng lại cảm nhận được sự an ngụy ấm áp mà chỉ có anh mới mang lại. Tâm trạng tồi tệ của cô dường như bớt đi phần nào khi có hiểu mơ nợ bên. Sao? Quả bờ này có bị ăn hiếp gì không? Anh lên tiếng, giọng có chút đùa cợt, nhưng lại đầy sự quan tâm. Không, ăn hiếp tớ đâu có dễ, tới đâu phải là một miên của ngày xưa chứ. Vậy là tốt rồi, năm mới, đừng để cái buồn lớn ác đi mọi cảm xúc của mình, không may mắn đâu. Anh nói, giọng trầm ấm, như muốn tiếp thêm động lực cho cô. Một mi không trả lời, chỉ lặng lẽ khợt độ, rồi nhẹ nhàng gục đầu lên vai Hiểu Minh. Như muốn tìm kiếm Một điểm tựa vững vàng Giữa bao nhiêu giông bão Tối đến Trong không gian tĩnh lặng Khi cô đang nằm trên giường bên cạnh Hiếu Minh Mọi thứ dường như rất bình yên Bất chợt điện thoại của cô rung lên Một thông báo xuất hiện trên màn hình Lướt nhanh ngón tay Cô tò mò mở ra Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên Ánh mắt cô đã lạc đi Không thể rời khỏi Đó là hình ảnh của Vĩ Kỳ Một khung cảnh đẹp như mơ Bên cạnh anh là một người khác. Ngón áp út của người ấy đều chiếc nhận lấp lánh. Như cố tình quay qua với cả thế giới. Dòng chữ bên dưới không kém phần chói mắt. Năm mới, tuổi mới, cùng với mọi sự đều mới. Cô không thể không nhớ lại những lời anh đã nói lúc nãy. Khi sự im lặng trong căn phòng đầy ấp, những suy nghĩ khó nói, cô chép miệng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra. Như thế cuối cùng mọi thứ đã được tháo gỡ. Một cảm giác Như giải thoát không chỉ cho anh Mà còn cả cho cô Giống như một dấu chấm hết Thực sự cho những gì đã qua Ngày đi làm đầu tiên Của năm mới Ở ngân hàng hôm nay quả thật nhộn nhịp hơn Và sự kiện quan trọng Khiến không khí Càng thêm phần căng thẳng Chị Châu Anh Mấy năm gắn bó Đã lên tiếng chia sẻ Những lời cảm ơn chân thành Với các nhân viên Và thông báo về người sẽ thay thế vị trí của chị Khi chị Châu Anh mở cửa để giới thiệu, Mộc Miên không thể giấu nổi sự bất ngờ. Cô đứng chết lặng tại chỗ, mắt mở to, miệng há hốc. Giới thiệu với mọi người đó là cậu Vương Hiểu Minh, cậu ấy vừa mới từ nước ngoài trở về và hôm nay chính thức là quản lý chị nhánh tại đây. Lời nói của chị Châu Anh vang lên rõ ràng, đây sự tự hào. Mộc Miên đứng ở đó, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua không gian. Trái tim cô bỗng dưng đập mạnh. Không thể nào lý giải nội cảm xúc lúc này. Thật không ngờ người quản lý mới lại là anh. Xin chào mọi người tôi là Hiểu Minh. Rất mong sẽ nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Dòng Hiểu Minh vang lên, rất kiềm lời nhưng đầy sự chuyên nghiệp. Dù vậy không ai có thể phủ nhận được sự ấm trong lời nói của anh. Mọi người tự làm quen với sếp đi nha. Chị Châu Anh mỉm cười, nhà giọng nói nhưng muốn tạo ra không gian thoải mái. Mộc Miên đứng đó, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Những lời xì xào bàn tán xung quanh không ngừng vang lên. Anh ấy đẹp trai quá. Còn trẻ như vậy mà đã được bổ nhiệm làm quản lý, giỏi thật. Chắc lại là con ông cháu cha. Mộc Miên vẫn chưa kịp xử lý hết cảm xúc của mình thì hiểu Minh bước tới. Anh đưa tay, mặt nghiêm nghị, dòng lạnh lùng nhưng đầy sự chuyên nghiệp Chào cô, cô là... Một mi không hề ngần ngại. Đáp lại, một cái bắt tay bằng một cử chỉ rất lịch sự, thậm chí có phần cứng nhắc. Tôi tên là Tôn Một Miên, nhân viên giao dịch, đã làm ở đây được 5 năm. Hiểu Minh nhìn cô, đôi mắt ảnh sáng lên một chút. Vâng, đọc hồ sơ thấy cô học trường kinh tế, thật trùng hợp là tôi cũng học trường ấy. Chúng ta lại cùng khóa luôn. Dòng cô đều đều tuy có chút khô khăn Nhưng không thiếu sự sắc bén Vâng, tôi học qua tài chính Sau này nhờ sếp giúp đỡ nhiều Hiểu Minh bật cười Nhoảng miệng cười trước sự đáo để của cô Anh gật đầu nhà Hợp tác vui vẻ nhé Sau khi Hiểu Minh và chị Châu rời đi Mộc miên không kìm được nữa Cô vội vàng lấy điện thoại ra Nhanh chóng nhắn cho anh một tin nhắn ngắn gọn Nhưng đầy ơn ý Cậu giỏi đấy nhỉ Về phòng không sống với tôi đâu, quản lý vương. Những ngày sau ấy, Mộc miên và Hiểu Minh trải qua những khoảnh khắc bình yên, ngọt ngào Buổi ngày họ ở công ty, không gần gũi, nghiêm túc, làm việc như bao người, là sếp và nhân viên. Nhưng tối đến lại cùng nhau đi bộ, đi chơi, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong những lúc rảnh rỗi và đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau. Một miên cảm nhận sự ấm áp Và an toàn khi ở bên Hiểu Minh Nhưng cũng không thể gạt bỏ Những suy nghĩ vẫn vơ trong lòng Và đặc biệt là về Vĩ Kỳ Khi ngày sinh nhật của ông Trương gần kề Một cảm giác bức sức khó tả Cứ dâng lên trong lòng Mộc Miên Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy lo lắng Không phải là sự nhẹ nhõm Sau khi Vĩ Kỳ chấp nhận chia tay Mà là một thứ cảm giác Bất an, mơ hồ Cô nhớ lại ánh mắt Và thái độ của anh hôm đó Là cách anh buông tay Không hề do dự Và điều đó làm cô băng quan mãi không thôi Tại sao lại thay đổi nhanh như thế Cô tự hỏi Nhưng đáp án vẫn mơ hồ Như một câu đó không thể giải Đêm hôm ấy Khi cả ai đang ngồi trên ô tô Lặng lẽ đi vào dưới bầu trời đêm tiếng trung điện thoại của Hiểu Minh bỗng vang lên Là một miên giật mình Dù không cố ý Cô vẫn liếc mắt nhìn xuống màn hình và nhận ra dãy số quen thuộc số điện thoại của Vĩ Kỳ Cảm giác xôn xao trong lòng khiến Mộc Miên không thể ngừng suy nghĩ về anh Sau khi Mộc Miên về phòng Hiểu Minh đứng lặng một chút có vẻ như lúng túng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh Anh nhìn cô một cách nhẹ nhàng như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Còn ngủ trước đi Tớ đi gặp vài người bạn chắc sẽ về muộn đấy Ừ, đi cẩn tận nhé Không hỏi tớ đi cùng với ai sao? Một miên miễn cười cố gắng tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại có một chút lo lắng không thể giải thích. Cô vợ như không bận tâm lắm. Cậu cũng phải có bạn bè chứ. Thôi đi đi, không người ta lại chờ đợi đấy. Hiểu Minh nhẹ nhàng hôn lên sáng cô một cách ô yếm, nhẹ nhàng mà không hề thúc dục nhưng muốn cô cảm thấy an tâm. Ngủ ngon nhé, tớ sẽ về sớm, đừng lo. Anh nói rồi nhanh chóng bước đi. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh. Một miên đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở trong tim. Cô nhớ lại tin nhắn mà Vị Kỳ đã gửi cho Hiểu Minh. Rồi ánh mắt lành lùng của anh ấy. Tất cả những điều ấy dấy lên trong cô một cảm giác bất an. Trong sân bóng rụa của trường đại học ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống mặt sân. Bao rùm lấy không gian. Một cảm giác yên lặng. Hiểu Minh và Vị Kỳ đứng đối diện với nhau. khoảng cách giữa họ không lớn. Nhưng lại như một vực sâu, khó có thể lấp đậy Bộ không khí như nành triệu bởi những cảm xúc hỗn loạn Mà mỗi người đang cố giấu kín trong lòng Vĩ Kỳ lên tiếng đầu tiên Giọng nói từ từ không còn lành lùng như trước Tôi và cậu chúng ta làm trận nhé Hiểu Minh không chút do dự đáp lại Lời nói mang theo một chút chậm biếm Có nhất thiết không? Khi chưa lần nào cậu chơi thắng tôi cả Vĩ Kỳ nhét mì như thế, anh không hề quan tâm tới điều mà Hiểu Minh vừa nói. Cậu không tự tin thì sẽ chết à? Hiểu Minh không chịu kém, ánh mắt anh sắc như dao, không lùi bước. Còn cậu không nóng nảy thì không sống nổi hay sao? Vĩ Kỳ không đáp lại, chỉ lặng lẽ cởi bò chiếc áo khoác ra bên ngoài, bước sang một bên rồi ném mạnh quả bóng rổ về phía Hiểu Minh. Quả bóng lao đi như một tên lửa, kèm theo lời nói đầy khiêu khích. Cậu lắm miệng như thế từ khi nào vậy? Chơi đi. Sau hơn một giờ không ngừng nghỉ, hai người đàn ông cuối cùng cũng không thể phân định thắng thua. Nhưng sức lực đã càng kiệt, từng bước chân nặng nề thở hỗn hỉnh. Cảnh tường này khiến họ như quay lại những năm tháng sinh viên. Khi những trận bóng rổ cũng diễn ra, chính trên mảnh sân này, nhưng không có áp lực, chỉ có niềm vui và sự vô tư, không phải lo lắng về những thứ khác. Không hèn mà gặp trong lòng mỗi người đều dâng lên, một nỗi nhớ về những năm tháng xưa. Bầu trời ấy càng trở nên xa xăm, như một lời nhắc nhở về những ngày tháng đã đi qua, những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại. Không đơn giản là hẹn tôi đi cho bóng rổ chứ. hiểu Minh lên tiếng trước, giọng đầy sự suy tư. Cậu luôn thông minh như thế này nhỉ? Có chuyện gì cậu nói thẳng đi. hiểu Minh đáp, không ngần ngại. Vĩ Kỳ hơi lặng đi một lúc Rồi nhà dòng khi gọi tên cô ấy Một miên vẫn sống tốt chứ Hiểu Minh quay mặt nhìn Vĩ Kỳ Ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ Không một chút giấu giếm Cô ấy sẽ luôn sống tốt Nếu không phải bên cạnh loài người như cậu Một thoáng yên lặng trôi qua Không gian giữa hai người dấy lên Những câu hỏi chưa được giải đáp Vĩ Kỳ bỗng nhiên hỏi Dòng rất nghiêm túc Cậu yêu một miên chứ Hiểu Minh không vội trả lời Anh nhìn thẳng vào mắt Vĩ Kỳ Rồi lại chầm rại nói Giọng kiên định nhưng đầy sự chân thành Vĩ Kỳ Cậu đã nghe câu này chưa Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ bạn Người chờ được bạn Chắc chắn sẽ yêu bạn Cậu biết là tôi đã chờ đợi Cô ấy suốt 10 năm nay cơ mà Cậu chắc chắn Sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy chứ Cậu không xứng để hỏi Từ cậu ấy đâu Hiểu Minh đáp Một không khí nặng nề lại bao trùm lấy Những lời nói Dù không phải là lời thách thức Như mỗi câu nói Đều như một vết dao sắc nhọn Cắm vào sự kiêu ngạo của vĩ kỵ Anh có thể cảm nhận rõ Sự chênh lệch giữa mình và Hiểu Minh lúc ấy Không chỉ là tình yêu Mà là sự kiên định Và những lựa chọn mà Hiểu Minh đã làm Trong suốt khoảng thời gian qua Thế còn gia đình cậu Cậu nghĩ một gia đình gia giáo như cậu sẽ chấp nhận quấy làm con dâu sao Hiệu Minh đáp Tôi có quyền được tự do lựa chọn Không ai có thể ép tôi được cả Gia đình tôi cũng như thế Vĩ Kỳ im lặng như một cố tát Vào lòng tự trọng của anh Một cảm giác xấu hổ bất ngờ ập đến Khiến anh không thể nói thêm Trước Hiệu Minh kiên định và mạnh mẽ Anh cảm thấy Mình như một kẻ thất bại Hiệu Minh không muốn tiếp tục dây dưa thêm Anh nhìn Vĩ Kỳ một lúc rồi lên tiếng Giọng cứng rắn như một lời kết Cậu có gì muốn nói tiếp nữa hay không? Vĩ Kỳ vẫn nằm ở đó Chìm trong im lặng Anh không biết phải nói sao cả Cảm giác bối rối Thất vọng như bao trùm lấy con người kiêu hãnh của mình Anh không còn gì để nói Không thể tranh cãi thêm Hiệu Minh lặng lẽ Nhìn về phía Vĩ Kỳ Ánh mắt khó hiểu Như nhìn thấy một điều gì đó mà anh không thể giải thích Gián vẻ của Vĩ Kỳ Lúc này khác lạ Không phải là người bạn thân mà anh tưởng biết Đột nhiên Anh đưa tay ôm lấy quả bóng Nhắm mắt một lúc Rồi ném bóng lên không trung Vĩ Kỳ cũng nhìn theo động tác ấy Và không ngờ quả bóng Lại rơi vào rổ một cách gọn gàng Lần này tôi vẫn tắng tiếp nhé Hiểu mình nói Giọng mạnh mẽ không một chút dao động Anh ngồi lên Quầy lường đi không ngoái đầu lại Quyết định rời đi trong sự im lặng Thì chợt nghe được lời vĩ kỳ Kỳ thốt ra Như một sự tiếc nối đã quá rõ Hiệu Minh Hãy chăm sóc Trân trọng và yêu thương cô ấy thật tốt Hiệu Minh bước vào phòng Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hát lên Những vệt sáng yếu ớt Anh lặng lẽ tiến tới gần giường Nơi một miên đang nằm Bỗng lường của cô Nhỏ bé Và yếu ớt trong đêm tối Làm trái tim của anh như thác lại Đôi tay của anh vẫn nắm chặt lấy điện thoại Những ngón tay siết chặt như muốn bóp nát nó Có lẽ sẽ xua đi Những dòng tin nhắn đầu đớn Mà Vĩ Kỳ vừa gửi tới Những lời nhắn ấy Vẫn còn vương lại trong đầu anh Như một điều gì đó quá sức tưởng tượng Một sự thật mà anh chưa bao giờ nghĩ đến Nó sẽ xảy ra Anh đứng im Không dám lên tiếng Chỉ lặng lẽ quan sát cô rồi nhẹ nhàng Bước lên giường Nằm xuống bên cạnh vì không muốn phá vỡ đi Sự yên tĩnh ấy Anh kẹ vương tay Ôm lấy một miên thật chặt Dù một cách để bảo vệ cô Khỏi những lo sợ đang vây quanh Một miên vẫn chưa ngủ Đôi mắt hé hé trong đêm tối Dần dà cảm nhận hơi ấm Từ cơ thể của anh Nhưng lại không dám đồng đậy Vì cảm giác nghè ngạo Và nỗi sợ không thể nói ra Sáng Chủ nhật hôm ấy Hiệu Minh không báo trước Chỉ lặng lẽ đưa một miên tới trường đại học Nơi mà ba người bọn họ đã từng cùng nhau Học tập và trưởng thành Mọi thứ vẫn như cũ, từ những dãy nhà cổ kính đến những con đường đã cũ. Hai người dạo quanh trên khuôn viên, dường như nơi nào cũng đều dừng lại một chút. Mỗi nơi đều gửi lại cho họ những ký ức tuy đẹp, những giờ phút bên nhau không bao giờ quên. Khi hai người dừng lại ở sân vận động, Hiểu Minh mới cất tiếng. Tớ ghét nhất nơi này. Tại sao? Hiểu Minh nhìn thẳng vào mắt cô không hề chớp mắt. Đây là nơi mà cầu từ chối lời tỏ tình của tớ năm ấy. Cô xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu Chỉ biết lốn tốn Cậu có thể đừng nhắc lại nữa được không Làm sao tôi có thể quên Cậu không biết tớ đau tới mức nào đâu Một miệng như nghe không nổi Cô vội vàng đưa tay bịt miệng hiểu mình Cậu im miệng giúp tớ Chuyện quá khứ đã qua rồi Thì đừng nhắc lại nữa Không biết tới ngày tới mức nào đâu Ừ Chuyện đã qua Đừng nhắc lại cũng đừng nhớ tới Cứ sống cho hiện tại là được đúng không Mộc miên nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu Hiểu mới nhìn vào mắt cô Có một khoảnh khắc lặng yên trôi qua Rồi anh tiếp tục Giọng anh trầm hơn, không còn tinh nghịch Mà đầy quyết đoán Mộc miên, làm người yêu tớ nhé Câu nói ấy như một lời thì thầm Nhưng lại mang sức nặng Không thể nào có thể phủ nhận Mộc miên cảm thấy trái tim mình đập loạn Không biết phải làm sao Tình yêu đôi khi Là một điều rất đơn giản nhưng cũng có thể trở nên phức tạp khi nó đến đúng thời điểm. Một miên sau một giây im lặng, chầm rãi gật đầu như một sự đồng ý. Nhưng cũng là một câu trả lời cho chính những lo lắng và hy vọng chưa dám nói ra. Và khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người đứng ở giữa sân trường, nơi đã chứng kiến những khoảnh khắc của tuổi trẻ, và giờ đây cũng sẽ chứng kiến một khởi đầu mới. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà của ông bà Trương Ánh đèn sáng chói hát ra từ cửa sổ Làm cho mọi thứ xung quanh bị lưu mờ Chỉ còn lại căn nhà như một điểm sáng trong mạng đêm một nghiêng ngồi im lặng Ánh mắt nhìn về phía cửa Trong lòng đầy những suy nghĩ mông luôn Cô biết rằng bữa tiệc sinh nhật này sẽ không dễ dàng Cảm giác một mình lẹt lỏng giữa những người xa lạ Những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán không ngừng Sẽ khiến cô cảm thấy cô đơn Nhưng nếu có Hiểu Minh bên cạnh Dù chỉ là một người bạn Cô sẽ cảm thấy đỡ phận cô hơn Vì thế Mộc Miên quay sang Hiểu Minh Đôi mắt đầy sương ngại ngụm Nhưng cũng có chút hy vọng lên tiếng Cậu vào cùng tớ không Thấy cậu đến hai bán sẽ rất vui Sao cậu biết họ sẽ vui Mộc Miên đáp lại Với giọng điệu treo đùa Cậu luôn là con nhà người ta Trong mắt hồi phụ huynh Hiểu Minh không nhìn được déo nhà vào má cô một cái mà không giấu được sự bất mản Cậu thôi bỡn cợt lại đi Thế không vào với tớ thật sao? Hiểu Minh lát đầu vẽ mặt kiên quyết đáp lại bằng giọng nói điềm tĩnh Thôi cậu vào đi tớ đợi bên ngoài Bác ấy không mời tới đến đường đột như thế không hay lắm đâu Vậy cậu về trước đi lúc nào xong thì tớ bắt xe về sau Hiểu Minh nhìn cô Ánh mắt có chút bất đắc chị Như không nói Anh khẽ gợt đầu rồi bảo Cậu vào đi Yên tâm tới luôn ở ngoài này Một miên thở dài Trước khi cô kịp mở cửa Hiểu Minh đột nhiên nắm lấy tay cô Dòng anh bỗng run run Một miên nếu thấy trong đó không ổn Ấn quay số nhanh Gọi tới nhé nhớ chưa Một miên ngẩn đầu lên nhìn anh Hơi ngạc nhiên Cô không hiểu sao anh lại lo lắng tới thế Dù không hiểu lý do Cô vẫn gật đầu Một cách vô thức Nhưng đầy sự tin tưởng Ừ Nhớ rồi cảm ơn cậu Cô nhớ tay ra khỏi tay anh Từ từ mở cửa xe Bước ra ngoài Nhưng Mỗi bước đi lèo nặng thêm một chút hiểu mình vẫn đứng đó Nhìn theo Bóng dáng của cô Như mờ dần Trong ánh đèn sân vượng Anh không thể không lo lắng Nhưng cũng biết rằng Mình chỉ có thể đợi chờ Mong rằng cô sẽ bình yên Không gian bên ngoài căn nhà ông bà Trương Quá yên ắn Khiến mọc miệng không khỏi bối rối Cô không biết mới đến quá sớm Hay có sự nhầm lẫn nào ở đó Nhưng chỉ biết rằng Không khí hôm nay khác là hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng Cánh cửa lớn mở ra Ánh đèn trong nhà Sáng trừng nhưng chẳng có bóng dáng ai Cô ngập ngừng một lúc Rồi rút điện thoại ra Ấn vào số gọi cho vĩ kỳ Nghe tiếng tuốt tuốt vang lên điên hội bên tay Sự lo lắng trong lòng cô càng tân lên Không hiểu sao anh lại chưa đến Dì ơi con đến rồi à Một miên gọi lớn một tiếng Bước vào bên trong Nhưng không hề có ai trả lời Không gian vẫn tĩnh mịch Mọi thứ đều như đồng lại trong sự im lặng Cô đứng đấy Cảm giác dường như có gì đó bớt ổn Bớt chợt Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai của phía sau Một miên giật mình Hoảng loàng quay lại, nhưng khi nhận ra dì Trương, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Ơ, dì? Dì Trương chỉ nở một đùa cười nhẹ, không nói gì thêm. Hôm nay là sinh nhật bác trai hay là con nhớ sai ngày à? Một miền lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Không sai đâu, nhưng bạo mấy đột nhiên bị ốm, nên hủy rồi con ạ Bà trả lời dòng trầm lắng, nhưng lại không có chút buồn bã. Vậy à, bác ốm thế nào vậy à? Giờ đang ở bệnh viện hay ở nhà Ông ấy ở trên tầng đấy Bảo đi bệnh viện lại không chịu đi Dạ Sinh nhật bác trai con không biết mua gì Chỉ là món quà nhỏ hai bát nhận giúp Con để vào bàn giúp ta Ta đi lấy nước Một miên không nghĩ nhiều Đặt túi quà xuống bạn trôi ngồi xuống Thư giãn một chút Dì Trương từ trong bếp đi ra Trên tay là một ly nước cam tươi Màu sắc hấp dẫn như một thứ gì đó Rất dễ chịu Một miên nhìn xung quanh không khỏi thắc mắc Cô giúp việc nhà mình đâu ra Hôm nay con không thấy Dì Trương hơi khượng lại một chút Ánh mắt nhìn vào ly nước Rồi lấp lưỡng nói À chồng dì bị ốm Nên ta cho về nhà sớm Thôi cô uống nước đi Đường nào cũng tới rồi Ở lại chơi một chút Vâng thế vĩ kỳ đâu ạ Bác trai ốm như vậy anh ấy không đến sao Hôm qua nó vừa đến xong có có bảo gì hay không Mà đột nhiên nó đến thăm bọn ta vậy, làm cho bác trai mượn lắm. Dạ, cậu đâu có nói gì đâu. Một miền đáp một cách ngập ngừng, nhưng trong lòng cô lại dấy lên, một cảm giác mơ hồ khó chịu. Hai đứa không ở cùng với nhau sao, con tới đây mà nó không biết. Bà ta vừa hỏi vừa đưa ly nước lên, dòng điệu vẫn như không hề biết gì cả. Một miền lát đổ, cô nhận lấy ly nước cam. Không chút mảy may mà vô tư uống. Cô từ từ đặt ly nước xuống rồi sực nhớ ra điều gì đó. Cô giúp việc có chồng ư? Không nhầm thì chồng cô ấy đã mất năm ngoái kia rồi mà gì? Chỉ vừa thoáng nghĩ tới thôi thì cảm giác lâng lân trợt lân ập đến. một Miên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhanh chóng bấm số điện thoại của Hiểu Minh từ lúc lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Cô vừa kịp bấm gọi thì dì Trương vẫn giữ vé bình tảng nhẹ nhàng hỏi. Một miên, ta nghe nói hai đứa có chuyện sao? Cô lắc đổ, tay vẫn siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn vào ly nước cam trước mặt. Rồi cảm giác tê dại, lan tỏa từ trong lòng bàn tay, lên cánh tay. Mọi thứ trở nên mơ hồ và một cảm giác nghẹn ngào, khó tả, bao trùm lấy cô. Một miên nghiêng người về phía dì Trương. Dì, dì cho cái gì vào nước có phải không? Sao con thấy? Dì Trương không nói, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong quanh các ấy, một miên cảm thấy dường như đã quá muộn, mọi thứ xung quanh bắt đầu chào đảo, không gian mờ dần, và cô cảm thấy mình sắp ngất đi. Một miên mơ mạng mở mắt, một làn sương mù nặng nệ vây quanh tầm trí. Cô chớp mắt rồi nhìn thấy bóng dáng của ông Trương đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt hiền hòa, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cô, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối. Cả cơ thể cô bị đè nén không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thờ của chính mình Khô khóc Cô cố gắng ngồi dậy Như một sức nặng vô hình giữ lại Của hồng khô rác chỉ có thể thiều thạo Bác Trương Bác ốm sao ạ Sao con lại ở đây Dì Trương đâu Ông ta không vội vàng trả lời Mà lại nói những câu khó hiểu Lạ lắm Một miên Con có biết con rất giống mẹ con không À không Còn đẹp hơn cả bà ấy Cô nhìn ông Không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy là gì Một cảm giác rùng mình dâng lên Khiến cô không thể nói gì thêm nữa Bác Bác đó sao ạ Cô khẽ hỏi đôi mắt hơi sợ Ông Trương mỉm cười Nụ cười rất dịu dàng Nhưng lại mang một nét gì đó Lạ lẫm Khiến một miền không thể đoán ra Ông đưa tay Nhẹ nhàng vuốt tóc cô Những ngón tay thua rác lướt qua làn da cô Như đàn vỗ dành A ngủi Sự thân mật ấy khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô quay mặt đi, tránh cái chạm nhẹ nhàng đó, như cơ thể như bị xiền xích không thể thoát ra. Cảm giác nôn nao, nóng rực trong người bỗng dưng dâng lên, từ lòng ngược lan tỏa khắp thân thể, làm cô hoa mắt chóng mặt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Cảm giác mơ hồ hỗn loạn bao trùm lấy cô, như thế cô đang trôi giận vào một thế giới khác. Một miên cảm thấy, từng nhịp tim của mình đập thình thịt trong lộng ngực, như thể nó sắp vỡ tung ra. Cô nhìn ông Trương, ánh mắt đầy hoang mang và sợ hãi. Ông ta không vội vã, vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Nhưng lần này nó không còn giống như trước, không còn sự thân thiện, mà như một thứ gì đó lành lẽo, rờ người. Cô co rúm Toàn thân rung lên vì sự bất an dân trạo. Đến khi ông Trương từ từ xoay người. Và nằm xuống bên cạnh cô Cái cảm giác lành lẽo trong không khí Như siết chặt Một miên cố gắng hát lên Nhưng cổ hồng khô khóc Cảm giác bất lực bao trùm Cơ thể cô dường như đã mất hết sức Bác, bác làm gì vậy Cháu là một miên Ông Trường chỉ cười nhẹ Cái cười đó khiến một miên Không còn nhận ra người mà mình quen biết Giọng ông ta rất nhẹ nhàng Nhưng lại mang một sự lành lùng Không thể chè giấu Đừng có hoảng ta biết Ta biết cháu là một miên, nên ta mới để cháu nằm trên chiếc giường này, nơi mẹ cháu cũng đã từng nằm đấy. Câu nói của ông ta như đánh thẳng vào tâm trí của một miên, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đây có phải là ảo giác, mà là sự thật. Tất cả những gì đang diễn ra đã phơi bậy trước mắt. như một tấm mạng bị xe rách để lộ ra bộ mặt thật kinh tởm của ông Trương. Ông ta không còn là người thân thiết mà cô từng biết. Trong ánh mắt của ông, giờ chỉ còn lại sự lành lùng ham muốn như thế. Ông đang chờ đợi điều gì đó, như thể đã dăng ra một cái bẫy mà trực chờ cô bước vào. Một miên cảm thấy, một cảm giác ghê rợn tỏa ra khắp cơ thể. Khi cô nhận ra, mình đang nằm trên cái giường mà mẹ cô tự nằm. Cô cố gắng, giữ bình tĩnh như không thể. Bác định làm gì vậy, bác cho cháu về có được không? Nhưng giờ đây những lời cô nói không có tác dụng. Cô không biết mình đã bị cho uống thứ thuốc gì mà cảm giác trong người mỗi lúc một nóng rang như lửa đốt. Miên, con nằm yên nhé, chỉ một lần này thôi, ngoan ngoãn cho ta một lần này thôi. Ông ta nói rồi đôi bàn tay bắt đầu sợ lên má cô. Cô lắc đầu, nhăn mặt. Bác, bác đừng đùa con như vậy, bác bị ốm kia mà, bác không ổn đúng không? Trật tự một chút đi, con ôm ào hơn mẹ con nằm đấy đấy. Những lời ông ta nói như con dao. Đâm sâu vào trái tim Và lý trí của cô Mẹ cô năm ấy đã xảy ra chuyện gì Có phải cũng bị lừa rồi rơi vào hoàn cảnh tương tự lúc này Một miên không thể nằm yên Tiếp tục cất tiếng yếu ớt Con, cô xin bác Bác để con đi đi có được không Một lần này ta sẽ thả con ra Ông ta nhìn cô Bàn tay vần về lấy cổ áo Làm cô nín thở Không biết chuyện gì sẽ xảy ra Bác, bác mà làm gì cháu Cháu sẽ hét lớn lên cho cả nhà biết. Vĩ Kỳ anh ấy sẽ đến đây. <cười> hét lớn cũng chả sao. Nhà này đâu còn ai, ngoài trừ mụ giải. Còn càng la lớn thì ta càng thỏa mãn. Những lời kinh tợm phát ra từ miệng của ông ta, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Mộc Miên không ngần ngại mà hét lớn. Có ai không? Dì Trương, Vĩ Kỳ, các người đâu rồi? Trong căn phòng là sự hoảng sợ của Mộc Miên. Sự hạng bốn của lão già bên ngoài, chỉ cách một bức tường là một khuôn mặt lành lùng đến đáng sợ của bà Trương. Bà ta đứng đó ánh mắt như muốn nhìn tấu cửa, nói thầm từng lời cay nghiệt. Là tài mẹ con mày, chứ không phải tài tao. Hét lớn lên đi, giống như làm đó mà mẹ mày đã hét lên đấy. Trên chiếc giường lạnh lẽo, cô gái nhỏ đang dậy rùa. Không để cho ông ta chạm vào mình, cô lát đầu, miệng bắt đầu chửi rủa Chỉ mong ông ta bực mình mà thả cô ra. Ông bị điên rồi thả tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe như vậy ông ta liếc nhìn, dừng tay rồi nở nụ cười nham hiểm. Ông ta không ngần ngại mà áp sát độ cô, hít hà cơ thể giống như một tên biến thái rồi thì thầm những tiếng ghê rận. Con giống mẹ con quá, con có biết không? Cô không còn mạnh miệng, bắt đầu yếu ớt vang xin. Tôi xin ông, ông đừng làm như vậy để tôi đi. Ông già lúc này không còn những nại Tiếp tục cởi những cúc áo còn lại Khi chiếc cúc cuối cùng bị mở ra Phô bầy chiếc áo ngược Thì một miên giờ đây Đã rút hết toàn bộ sức lực cuối cùng mà hét to Hữu Minh, cứu ta với Lời cô vừa dứt cánh cửa bồng giường bị đạp mạnh Vang lên một tiếng rậm đến chói tài Như xé toạt mọi thứ nặng nề và đau đớn Trong căn phòng này Một miên bàn hoàng ngẩn lên Mắt cô mờ đi vì nước mắt Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra bóng dáng của hai người đàn ông quen thuộc. Hiểu Minh là người đầu tiên, cô nhìn thấy, trong đôi mắt anh, là sự xót xa, hiện rõ. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng bước đến, khoác chiếc áo của mình lên người cô như bốn chè trắng tất cả. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Dòng anh trầm xuống, đầy hối tiếc. Mộc miên không nói gì, chỉ im lặng thồn thức, nước mắt lăn dại trên má Cô như đang rơi vào vực thẳm Nơi mà mọi tổn thương trước giờ Dường như bùng lên mạnh mẽ Không thể kìm nén Những giọt nước mắt ấy Như những mảnh vỡ của một tâm hồn tan nát Đang lộ ra ngoài ánh sáng Vĩ Kỳ đứng bên cạnh Ánh mắt anh không rời khỏi một miên Anh nhìn cô Trái tim như bị bóp nghẹt Sự đau đớn trong lòng càng lúc càng lớn Nhưng lời nói thì không thể thoát ra Anh quay sang nhìn người đàn ông Mà vẫn gọi là bố Giọng anh cứng rắn Đầy quyết liệt Bố Bố đã làm gì với cô ấy Ông ta chỉ trả lời bằng một câu rất lành nhạt Bố đã làm được cái gì đâu Vĩ Kỳ không thể chịu đựng thêm Anh bước lên một bước Ánh mắt như lửa giận Giọng nói đầy căm phẫn Bố Cô ấy đáng tuổi con gái bố Cô ấy còn là bạn gái của con Bố biết chứ Câu hỏi của Vĩ Kỳ như một cú tác Và mặt ông Trương Nhưng ông ta chỉ nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh Hoàn toàn không có chút hối lỗi Thì sao Mày có biết vừa phá hỏng việc tốt của tao không Đúng là đồ ăn hại Vĩ Kỳ không thể tin vào tay mình Anh vừa không thể chấp nhận được Những gì mà ông ta nói Gì cơ Bố biết bây giờ bố đáng kinh tợm tới mức nào hay không Lời nói vừa dứt Thì một cái tác Đã dán thật mạnh vào mặt của Vĩ Kỳ Ông ta nói Dòng quát tháo Tao đã làm gì đâu Mà mày báo kinh tởm Bố nhìn đi, nhìn một miên thế nào đi Bố chưa làm gì mà cô ấy đã như vậy Nếu bọn con đến muộn, cô ấy còn ra nông nỗi nào Mày ăn với nói Với bố mày thế sao Mẹ con nhà mày càng ngày càng không xem ai ra gì cả Vĩ Kỳ nhết miệng quyết không thua Thế thì phải cho ra dáng một người bố chứ Ông xem những việc mà ông làm đi Có cái nào đáng để tôi phải tôn trọng hay không Mày nói gì cơ Nhà này từ khi nào đã không còn tôm ti trật tự nữa Đánh bài, chơi gái Nuôi bộ có con riêng Mua nhà cho họ Ông làm như tôi không biết chắc Nhiều người không biết Còn nghĩ là ông lên chùa tu tập đấy Anh ta cười Một nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt Tựa tay phơi bày đi mọi thứ Mày theo dõi tao sao Đúng, không làm sai Thì sao tôi có thể biết hết Những chuyện tốt đẹp mà bố đang làm chứ Lại một cú tác nữa, bay thẳng vào mặt vĩ kỳ, đau đớn hơn lần trước, nhưng anh lại chẳng mấy mấy bận tâm. Ông Trương nắm chặt tay, đứng đỏ, ánh mắt vẫn lành lùng như không có gì lay động. Khá lắm, nay mày đủ lòng đủ cánh, nên mày muốn làm gì trong cái nhà này đều được hết mà. Bà Trương nãy giờ vẫn đứng bần thần ở cửa, quá xót con nên vội can ngăn. Sao lại đánh con như vậy, nó làm cái gì nên tội đâu. Còn bà, có chút chuyện con con cũng không làm xong. Tôi... Vĩ Kỳ con nó vào nhà tôi lúc nào rồi tôi đâu có biết được Đồ đàn bà ăn hại Nói rồi ông ta vung tay Chuẩn bị rời đi Thì Vĩ Kỳ đã chặn trước mặt Chỉ một bước Vĩ Kỳ đã đứng đối diện với ông ta Mắt nhìn thẳng Không để lộ sự nào nốn Bố, cô cả mẹ nữa Hai người không có gì để nói với một miền sao Hai người đối diện nhau Ánh mắt họ gặp nhau rồi lướt đi Vẻ khó hiểu trong mắt Dường như không thể giấu nổi Ông ta quát mắt, rồi lại gần giọng. Còn chuyện gì nữa, hai đứa mày đưa nó ra khỏi nhà tao đi. Vĩ kỳ nhìn ông ta, rồi buông ra một câu rất nặng nề. Chuyện 5 năm, năm trước cũng tại đây, bố mẹ đã làm gì với mẹ của ấy? ba trường giật mình, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Đôi tay đang bóng chặt vào nhau, cũng bắt đầu rung lên. Một nụ cười nhẹ chợt nở trên môi, nhưng lại như một lớp vỏ bọc, lành luồn. Vời như không biết gì. Bà ta quay mặt đi, giọng nói rất nhẹ nhàng, như một chiếc lá rời trồng gió. Thôi con, chuyện ấy đã qua đâu cần phải nhớt lại. Mẹ đã không còn bận ta mấy chuyện ấy nữa, với lại người đau lòng sẽ chỉ có một miên. Vĩ Kỳ hiếp một hơi thật sâu, cười gãy sự chán ghét hiền rõ trên khuôn mặt. Cậu bước một bước gần hơn, đôi mắt sâu hóm, như bốn xuyên qua, lớp mặt nạ của bà, và thẳng tường nói. Mẹ à, Mẹ có thể đừng diễn được không? Cô đã quá mệt mỏi rồi. Mộc Miên hôm nay cô ấy cần phải biết sự thật. Bà ta cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô đã nói gì đấy Mẹ không hiểu. Sự thật gì? Còn chuyện gì nữa? Mộc Miên nãy giờ ngồi im lặng trong vòng tay của Hiểu Minh. Không một lời nói ra, nhưng đôi mắt và đôi tay của cô không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Cô cảm nhận rõ từng lời nói của Vĩ Kỳ Mỗi câu mỗi chữ như chàm vào trong trái tim Khiến cô không thể dưỡng dưng Những gì gì cô đã kể vào đêm ấy Giờ đây lại quay về trong tâm trí Cùng với những lời vĩ kỳ vừa nói Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng Và cô tin rằng việc năm xưa của mẹ cô Chắc chắn có điều gì đó khuất tất Cảm nhận được sự kiên quyết trong lòng mình Cô quay sang hiểu mình Đôi mắt thoáng hiền lên Một vẻ gì đó rất quyết đoán, rồi gật nhẹ ra hiểu rằng mình vẫn ổn. Cô đứng dậy, dù bên trong lòng có 1000 câu hỏi, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ. Mỗi bước đi, cô cảm thấy như mình đang bước vào một trận chiến không có vũ khí. Khi đến trước mặt vị kỳ, cô dừng lại không né tránh ánh mắt của anh, mở miệng, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy sức mạnh. "Vị kỳ, anh biết chuyện gì đúng chứ?" Không kịp để cho vị kỳ phản ứng, bà Trương đã lên tiếng, dòng đầy sắc lạnh. Cô lấy tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Dì im đi, đáng lẽ tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Dì là người đã bỏ cái thứ thuốc chết tuyệt đó vào ly nước cam của tôi chứ gì? Bà Trương trừng mắt, sắc mặt tái đi, không thể thốt nên lời nào khi đột ngột bị một miên chất vấn. Một miên không để cho bà ta có cơ hội phản kháng mà tiếp tục, dòng nói bây giờ đã lành lùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sao? Nói cho tôi biết. Tại sao lại làm như thế với tôi, bà và cả ông ta? Nói rồi cô quay sang Vĩ Kỳ, ánh mắt đầy sự quyết đoán, không một chút khoai nhượng. Anh, có chuyện em cần được biết, đúng không? Vĩ Kỳ đứng sừng sốt một cảm giác đau đớn, xâm chiếm. Anh nhìn cô mà không biết phải mở lời như thế nào. Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, giờ đây bỗng trở nên khó thốt ra. Vì anh sợ sẽ khiến cô tổn thương thêm Mộc miên không kiên nhẫn nữa Cô tiếp tục thuốc ép Đôi mắt như thiêu đốt từng câu chữ Vĩ kỳ hãy nói cho em biết đi Anh giấu em chuyện gì đúng không Anh nhất định muốn em đến dự sinh nhật hôm nay Ác phải có lý do Nói đi Mộc miên Anh Tại vì mày giống mẹ mày Đều có tài quyến rủ đàn ông nhà này đến chết mê chết mệt Bà Trương đứng lên Giọng gần từng chữ không thể chịu đựng được nữa Khi thấy con trai mình bị cô dồn ép tới như vậy Một miên bàn hoàng không thể tin vào những gì bà ta vừa nói Cô quay sang ánh mắt rương rưng Bà vừa nói gì cơ Mày đừng có trưng ra vẻ mặt yếu đuối ngay tơ Chính cái vẻ mặt ấy của mẹ mày đã làm cho ông chồng tao cứ suốt ngày chỉ biết tới mẹ mày Bà Trương tiếp tục giọng đầy châm chọc Như thầy đang cố gắng Hà thấp tất cả những gì mà một miên yêu quý Một miên đứng sửng Trái tim như bị xé nát Vì những lời cay độc đó Cô không thể chấp nhận nổi những lời này Cô tiến lên một bước Đôi mắt vẫn không rời gọi bà Trương Mẹ tôi Mẹ tôi làm gì sai Bà nói vì một người đã mất như vậy sao Bà ta yếu ớt mới đi tự tử chúng ta đâu có ép buộc hay làm gì Mà may là chết đi Chứ không lão già kia là chết mê chết mệt Thì chắc ngôi nhà này tài sản này bây giờ cũng lọt vào tay mẹ con mày hết. Một miền sừng sốt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Như không thể tin vào tay mình. Hiểu Minh đứng bên cạnh, đôi mắt anh thoáng sự lo lắng. Thấy một miên có vẻ như sắp ngã. Anh nhanh chóng tiến tới. Giúp cô có thể đứng vững thêm một chút nữa. Gì có thể dừng lại được rồi đấy. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói vẫn rất lịch sự. Nhưng trong đó là một chút cầu khẩn. Nhưng muốn ngừng lại tất cả sự đau đớn này Nhưng bà Trương không chịu buông ta Bà cười khẩy Ánh mắt đầy sự thách thức Không, con trai tao bảo Nó cần phải biết sự thật Vậy để tao nói cho nó nghe hết tất cả Một miên nghe thấy Trong lòng lại càng nhói đâu Cô không thể tin nổi Những gì bà ta vừa nói ra Nhưng đồng thời cũng không thể lùi bước Cô biết sự thật mà bà ta muốn tiết lộ Sẽ còn tàn nhẫn hơn những gì Mà cô tưởng tượng ra Lúc này ông Trương, người vốn im lặng từ nãy tới giờ, bỗng dừng lên tiếng, giọng khang đặc và giận dữ. Bà im miệng đi không thì báo. Bà Trương quay lại nhìn ông, vẽ mặt tràn đầy sự chán ghét. Tôi không im, ông cũng phải nói chứ, việc năm xưa đâu phải chỉ một mình tôi gây ra. Chính ông, chính cái sự ham muốn của ông đã làm cho mọi chuyện đến mức như thế này. Ông Trương giận dữ tiếng về phía bà. Đưa tay muốn kéo bà ra khỏi đây. Nhưng lúc này bà Trương đã không còn sợ hãi. Ông không mệt sao còn tôi đây. Lúc nào ở trong căn phòng này tôi cũng đều nhìn thấy bóng dáng của bà ấy. Ánh mắt đầy hoán hận như muốn bóp chết tôi. Tốt đẹp lắm hay sao? Mà còn lớn tiếng ở đây muốn chết cả lũ luôn sao? Dòng ông Trương vang lên. To rõ như muốn hăm dọa. Ừ, có chết thì chết chung đi. Tại sao tôi phải như thế này? Là tại ông... Tại cái tính hàm muốn vô độ của ông là ông đã ép tôi cho thuốc vào ly nước của bà ấy. Là ông đã cưỡng bức bà ấy trên chiếc giường ngủ của tôi. Bà trường lên tiếng như một lời thú tội cũng như một lời oán trách. Bà nhìn một miên không một chút hối lỗi. Mẹ mày, bà ta không có lỗi gì cả. Bà ta không hề quyến rụ ai. Là kế hoạch của vợ chồng tao. Nhưng tao thật sự không ngờ bà ấy lại chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện như thế. Cả không gian... Như căng thẳng tới mức có thể Cắt bằng dao Một miên quay cuồn trong vòng xoáy Của không gian tâm tối Và chợt hẹp Trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào Đau đớn và rì máu Một miên dù đau đớn tới tột độ cũng không thể Không nhìn thẳng vào bà Trương Và ông Trương siết chặt lấy tay Hiểu Minh Cố gắng giữ cho bản thân Không thể yếu đuối Và ngã gục ngay bây giờ Cổ hồng cô nghẹn đắng Muốn lên tiếng, nhưng không thể nói ra. Mẹ, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử với mẹ con cô ấy như vậy? Tại sao ngày trước bố không theo đuổi dì Nhung? Tại sao bố kết hôn với mẹ rồi mọi chuyện lại đi xa như vậy? Vĩ Kỳ lên tiếng như đang muốn chất vấn thay cho nỗi lòng của cô. Bà Trương, cất lời chua chát. Con thì biết cái gì? Từ đầu tới cuối cuộc hôn nhân này, chỉ có ta là một lòng một dạ với cha con. Nhưng cha con thì sao, khinh thường chế nhào rằng bởi vì cơ ngơi này, ông ngoại con mới kết thông gia, gã ta cho nhà họ trương để củng cố địa vị. Lúc đó cha con vẫn còn trẻ, chưa có chỗ đứng trên thương trường, mọi quyền hành đều do ông nội con quản lý. Cha con không dám phật ý cha mẹ, nên mới đồng ý kết hôn với ta. Nhưng mấy năm qua, chung sống ta nào có được trái tim của ông ấy, đau đớn hơn khi ta nhận ra người ông ta yêu là bà Nhung, là bạn thân của mình. Ngày trước bi kịch xảy ra với bà ta Ông ngoại con kinh doanh thua lỗ Muốn bán hết đất đài để trả nợ Kể cả miếng đất đang thờ cúng tổ tiền kia Mẹ cầu xin cha con Nhưng ông ta nào có bận tâm chút nào Thế nên Vì để trả nợ số tiền kia Mẹ đã làm ra cái chuyện đồi bại đó sao Vĩ kỳ hỏi Giọng khang đặc như không muốn tin vào tay mình Ta làm gì sai Ta cũng vì cái gia đình này Ta đang muốn bảo vệ cơ ngơi nhà mình. Cũng là cho tương lai sau này của con. Và một miên lúc này như không còn thể nhẫn nhìn nữa. Không ngờ ngài tiến tới, vùng vào mặt bà ta. Một cái tác, bật lên cả căn phòng lành lẽo. Bà có phải là con người hay không? Bà vì gia đình bà mà chuốt thuốc mẹ tôi. Để mặt mẹ tôi bị cha đạp với chồng bà. Người chồng khốn nạn bớn thiểu. Rồi tuyệt vọng tới mức phải tự tử trong sự nhục nhã của thiên hạ. Bà và ông ta Hai người không khác gì lũ cầm thú Lũ căng bá Là do bà đã tự tìm tới cái chết Tại đâu có ép chứ Bà câm miệng đi Bà luôn đi chùa ăn chay niệm Phật Miệng luôn tụng kinh mỗi ngày Rồi xem Rồi xem tôi như con gái Lấy ơn báo oán Mẹ kiếp đúng là được cười Ổn con mẹ tôi xem bà như tri kỷ Trách được ai bây giờ chứ Chỉ trách mẹ mày hồng nhan bạc phận Từ xưa đã thấy Tao cứ phải luôn đi sau bà ta. Cứ phải nghe hết lời khen ngợi của mọi người dành cho bà ta. Coi tao như cái bóng sâu lưng. Còn ông ta, mọi sự yêu thích bấy lâu nay, ông ta đều dồn hết vào mẹ mày. Có xem tao ra cái gì đâu chứ. Ông ta lấy tao chỉ vì bị ép buộc thôi. Vậy thì bà trách bà yếu kém. Tại sao lại trách mẹ tôi rồi đẩy bãi vào đường cùng như vậy? Bà Trương, bà biết trước lúc chết mẹ tôi vẫn giữ chặt tấm ảnh chụp chung của hai người không? Bà Trương mờ to mắt. Sự hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Bà ta lùi bước. Mày im đi, mày đừng có hù dọa tao. Tôi không dọa. tay trái bảy giữ chặt tấm hình. Nhưng mà tấm hồi nãy đã bị mẹ tôi xé rách. Không còn nguyên vẹn. Mẹ tôi đã chết oan uổng, chết trong cô đơn, tuổi nhục. Thì bà nghĩ bà sống trên đời này được yên sao? Rồi bà sẽ lôi bà đi chung. Bà sẽ không bao giờ được sống yên ổn thêm một ngày nào nữa đâu. Cả căn phòng như chìm vào trong im lặng. Bà Trương đứng sướng lại, đôi mắt đầm nước mắt, môi run rảy không nói được câu nào. Một miên nhìn bà ta không chút thương xót, như thể bà ta đã mất hết quyền được biện minh. Ông Trương bây giờ mới dám cất tiếng. Đôi mắt ông ta nhìn một miên như đang đùa cợt thách thức. Thì sao, người chết cũng đã chết. Cô định làm gì bọn ta đấy? Một miên quay lại, ánh mắt căm phẫn, lửa hận thù như thiêu đốt trong lòng. Cô không rời mắt khỏi ông ta Giọng cô lành lùng từng chữ như tạc vào không khí Còn cả ông Chính ông chính là nguồn cơn cho cái chết của mẹ tôi Ông ta bật cười Nụ cười đắc chí Và dưỡng dưng Ông ta khoanh tay dòng điềm tĩnh Cô nghĩ trừng vạt được bọn ta Với cái thân này của cô sao Gọi cảnh sát bằng chứng đâu Họ sẽ nghe cô nói chắc Đến khi ấy Chuyện không những không thành Mà chuyện cũ của mẹ cô lại bị đào lên thì nhục nhã của ôm lấy hết. Những lời nói đó như một cú đấm và mặt một miên. Cô không ngờ sự việc lại kéo theo cách này. Cô nắm chặt tay. Những ngón tay siết chặt, đầy quyết tâm. Rồi mạnh mẽ lên tiếng. Ông trời có mắt. Tôi không tin. Ông bà không bị trời vạt. Ông Trương cười khẩy Một nụ cười nhạo bán. <cười> Nếu trời có mắt thì mẹ cô đã không phải uống thuốc tự tử. Nhưng ngay khi không khí căng thẳng dâng cao. Một dòng nói khác vàng lên dứt khoát Đó là Vĩ Kỳ Đứng vững vàng bên cạnh một miên Ánh mắt kiên định như sát đá Con sẽ làm chứng Mày dám Ông Trường cất tiếng Không hề nao núng bởi lời của con trai Không gì là con không dám cả Không có bằng chứng Mày nghĩ cảnh sát sẽ rảnh rủi ngồi nghe mấy lời này của chúng mày sao Anh không vội vàng đôi mắt tập trung vào một ngóc ngách của bạn Cuối cùng anh lấy ra Một vật nhỏ Đèn bóng, một chiếc camera mini Anh cầm nó lên Nhìn vào người bố trước mặt Giọng điềm tĩnh nhưng lạnh băng Đây được xem là bằng chứng chứ Ông ta lùi lại một bước Nhìn Vĩ Kỳ với ánh mắt Pha lẫn sự tức giận và sợ hãi Mày, mày đặt cái đấy từ lúc nào thế? Để bố biết Thì đâu có được những cái này đâu chứ Bộ không khí trở nên căng thẳng hơn Người đàn ông ngàn lời rồi đột ngột nhớ lại Lẩm bẩm Hôm qua, đúng rồi, tao đã ngờ ngờ, đâu phải tự dưng mà mày là dở chứng về thăm tao. Giờ biết thì đã quá muộn rồi bố ạ Dòng anh mang theo một chút mỉa mãi, mà công ta biến sắc, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ. Chuyện này vỡ lẽ cũng là do mày, là mày đã lên kế hoạch, đúng chứ? Vĩ Kỳ không vội trả lời, chỉ cả lát đầu rồi thốt lên. Hổ phù sinh hổ tử, bố thường nói mấy con như vậy mà. Ông ta quát lớn, giọng gần như gầm lên Mày định làm gì? Mày định tống tao và mẹ mày vào tù chắc Nếu con có làm như vậy Thì phải trách bố và mẹ đã sinh ra con Mang dòng máu tàn nhẫn của hai người Bất ngờ một cánh tay vùng mạnh vào mặt Nhưng anh không tỏ ra đầu đớn Mà chỉ lành lùng nhìn người đàn ông trước mặt Không nói thêm Vĩ Kỳ bước tới gần một miên Anh cầm lấy tay cô Bàn tay lành ngắt, quyết đoán Đây là tất cả những gì Anh có thể làm để bù đắp cho lỗi lầm của bố mẹ anh Mọi chuyện Đều do em toàn quyền quyết định Cảnh vật xung quanh Như ngừng chuyển động Mọi thứ trở nên mù mịt Trong đôi mắt của mộc miên Cô cố gắng hiếp một hơi thật dài Nhưng ngay khi mở miệng Giọng nói không thể kiểm soát Rùng rảy Anh, anh biết chuyện ấy từ lúc nào Anh không thể nhìn cô lâu Chỉ khè đáp từng lời như nặng triểu Tuần trước, lúc anh bảo em đợi ở dưới Anh lên chào ông bà ấy Một miên nhắm chặt mắt Như thể cố gắng kéo lại sự tỉnh táo Đó là lý do anh bắt buộc em phải đến đây vào hôm nay Anh bước lại gần cô Ánh mắt không còn lạnh lùng Mà là sự thừa nhận đau đớn Anh xin lỗi Xin lỗi vì đã để cho em chịu thiệt thoại Em cần phải biết được sự thật Nhưng anh không biết phải nói thế nào cho em biết Một miên không phản ứng ngay Chị chăm chăm nhìn vào chiếc camera nhỏ trong tay Đầu óc cô trở nên trống rỗng Không chứa được gì ngoài những câu hỏi không lời đáp Mẹ em đã mất rồi Bây giờ em phải làm gì với nó đây Tùy em thôi Họ không đáng để nhận được bất kỳ sự tha thứ nào Ngay khi cô vừa dứt lời Ông Trương như không kìm nén được cơn giận Vội cầm chiếc đèn ngủ Toan đập mạnh vào đầu con trai Thì bà Trương đã kịp nhận ra Hét lớn Vĩ kỳ không tin vào sự tàn độc của bố mình Đưa mắt gìn ông ta Rồi sang đợi lấy mẹ Đầu bê bết máu Không giấu nổi sự hốt khoảng Ông bị điên sao Ông định giết cả con trai mình à Anh nói rồi bế thóc mẹ lên Không chần chừ mà chạy đi Như không còn chút thời gian nào Một miên miếm chặt môi Lặng lẽ quay sang hiệu minh Gật đầu một cái thật nhẹ như một tín hiệu Không cần phải nói thêm điều gì Tất cả những gì cô làm Đã xong Bây giờ cô cần phải rời khỏi cái nơi địa ngục kinh khủng ấy hiểu Minh đứng cạnh cô Ánh mắt đầy sự thấu hiểu Anh Tiến lại nắm lấy tay một miên Không một lời rồi bước đi ra khỏi căn phòng Mỗi bước chân như càng xa hơn Và họ không một lần quái đầu nhìn lại Để lại sau lưng Không chỉ một không gian Mà là một phần quá khứ đã quá nặng nề Buổi sáng mùa đông Không khí lạnh lẽo Nhưng ánh nắng vàng yếu ớt Vẫn len lỏi qua những tán cây Một miên cùng với Hiểu Minh bước chậm rãi Trên con đường nhỏ Dẫn tới khu mộ Không gian yên tĩnh như một bức tranh buồn Nơi chỉ có tiếng gió nhà Cô dừng lại trước ngôi mộ của mẹ Đôi tay buồn thỏng trên người Lòng ngập tràn nỗi đau đớn không lợi Hiểu Minh lặng lẽ đặt bó hoa lan Bên cạnh di ảnh cúi đầu như một lời chào Lệ phép Một miên nhìn anh Rồi lại nhìn vào bó hoa Không cần hỏi thì đã có câu trả lời Cho những nghi vấn suốt bấy lâu này Thắp hương xong Cô đứng lặng một lúc Ánh mắt trống rỗng Nhìn chầm chầm vào bia mộ Như muốn tìm lại một phần ký ức đã mất Đầu óc cô mơ hồ Trái tim như vỡ ra từng mảnh Mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa Con gái đến rồi đấy mẹ ơi Dòng một miên ngàn ngạo Nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch Mẹ ơi con xin lỗi Con bất hiếu Tại sao con lại ngu ngốc tới như vậy mẹ ơi Sao con không tin lời mẹ Để giờ mẹ phải nằm đây một mình Trong cái lạnh lẽo này Con đã làm gì sai mà để mẹ ra đi như vậy Mẹ có biết con đau đớn thứ mức nào hay không Lòng cô nghẹn lại trong cổ Một nỗi hối hận dần lên Một miệng bật khóc Không còn kiềm chế được sự đau đớn Con xin lỗi mẹ ơi Con thật sự không biết phải làm sao cả Cô nói rồi đưa tay ra Nhìn vào chiếc camera nhỏ hồ ấy Như muốn chứng thực với mẹ Con phải làm gì với nó đây mẹ Đây là bằng chứng Là lời thú tội của bọn họ Nhưng sẽ được gì khi mẹ đã không còn Con phải làm sao đây Con ngu lắm đúng không mẹ Con không đáng là con gái của mẹ Con đã trách mẹ Con khinh thường mẹ con chửi rủa mẹ Nhưng không biết lắng nghe mẹ lấy một lần Không chịu tin tưởng mẹ Con vì sĩ diện, vì lòng tự trọng Mà đã không bận tâm mẹ đã đau khổ như thế nào Dạ nhưng ngày ấy con chịu nghe mẹ nói Thì bây giờ mẹ con mình đã không âm dương cách biệt Con xin lỗi Con sẽ sống và sẽ mang theo sự ân hận này Đến suốt đời mẹ à Một làn gió lành Khe lướt qua Cuốn theo những chiếc lá rơi vải Tiếng gió như một lời thì tầm Từ cõi xa Như muốn an ủi và vỗ về trái tim tan nát Của cô Ánh nắng mùa đông yếu ớt tròi xuống Xuyên qua những tán cây gầy gọt Phụ lên không gian một ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp Như bóng dáng người mẹ đang lặng lẽ đứng đó Ôm ớp con gái bé nhỏ trong vòng tay của mình Mộc Miên như cảm nhận được sự hiện diện của mẹ Lòng cô dịu lại phần nào Mặc dù vẫn chưa thể xóa hết đi Sự hối hận và ưng hận trong sâu thẳm Hiểu Minh nhẹ nhàng tiến tới đưa tay đòi lấy Mộc Miên Anh nhìn cô một cách dịu dàng Nhẹ nhàng giúp cô đứng lên Mộc Miên Anh khẽ gọi tên cô Mộc miền nhắm mắt Đôi môi rung lên Khi thì thầm lời chia tay cuối cùng Con chào mẹ Con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên mẹ nhé Những lời nói dù rất nhẹ Nhưng lại chứa đầy sự yêu thương Và kính trọng Sau đó hai người đã chậm rãi Quay lưng rời khỏi ngôi mộ Bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định như mang theo một phần nỗi đau Nhưng cũng là một phần hy vọng